t r ư ờ n g thanh ngạc nhiên nói lấy đồ đạc thôi sao lan bạch nói t ỷ mụi chúng ta không hiểu tại sao như vậy ngọc thúy nói đúng vậy các vị thấy đó s i ê m y của t ỷ mụi chúng ta thay ra đều bị lấy mất mã lương hỏi lúc bị mất đồ nhiệm vị cô nương có ở trên thuyền không ngọc thúy nói t ỷ mụi chúng ta ở ngoài này cùng hạ sát đối đáp mấy câu khi quay vào khoang thì vật dụng đã không cánh mà bay d i ệ p trường thanh trầm ngâm một lát rồi hỏi kẻ trộm đột nhập mà n h i ệ m vị cô nương vẫn không hay biết g ì sao lan bạch nói đúng vậy t h â n chủ của kẻ này võ công vô cùng thần tốc d i ệ p trường thanh trầm ngâm không nói gì nhưng chàng tỏ vẻ không tin đinh phong liền lên tiếng ngọc lan x o n g muội danh chấn giang hồ vậy mà có kẻ trộm đồ của mình n h i ệ m vị cô nương ở nơi đây không đầy mười bước q u á là chuyện lạ lan bạch cướp lời nói chúng ta đã tìm thấy nơi kẻ trộm đột nhập đinh phong hỏi ở nơi nào lan bạch nói ngài cửa sổ bên hông k h o a n thuyền diệp trường thanh không nói lời nào mà đột nhiên xông thẳng vào k h o a n thuyền bọn đinh phong và mã lương lập tức theo sát ở phía sau ngọc lan s ô n g m u i cùng hạ sát cũng vào theo diệp trường thanh quét m ộ t quan quan sát một vòng rồi bước đến cạnh cửa sổ quả nhiên chàng phát hiện ra rèm cửa còn ướt sũng nước chàng thò đầu nhìn ra ngoài thì thấy mặt hồ tối đen như mực bất giác buông tiếng thở dài rồi nói hồ nước mênh mông thế này biết nơi nào mà truy tìm làng bạch nói nếu có g i ế t tích khả dĩ thì tỉ mụi chúng ta đã không đợi đến bây giờ d i ệ p trường thanh trở lại vào khoang chàng trầm ngâm một lát rồi nói đinh phong lập tức truyền lệnh cho các đệ tử tăng cường phòng bị đình p h ò n g đáp rõ to thuộc hạ tuân mệnh rồi khoai người đi ra ngoài diệp trường thanh quai sang mã lương nói mã lương có thể phái hai đệ tử lặn xuống nước kiểm tra không mã lương nói ý của kiếm sứ là chỉ kiểm tra xung quanh thuyền q u a thôi có phải không đúng vậy thuộc hạ sẽ tự điều khiển các đệ tử xuống nước kiểm tra thế thì tốt mã lương cùng thân hành lễ rồi bước đến bên cạnh của hạ sát rỉ t a i nói hạ quỳnh hãy bảo vệ kiếm sứ cẩn thận hạ sát nói mã quỳnh cứ yên tâm mã lương liền cất bước ra khỏi k h o a n thoáng chốc đã mất hút tung tích chừng nửa k h á c sau mã lương đã lãnh trương lăng hoàng an lặn xuống chiếc thuyền qua kiểm tra bọn trương hoàng cẩn thận kiểm tra từng chỗ một ở dưới thuyền nhưng không phát hiện được tung tích gì nên đành trồi lên mặt nước d i ệ p trường thanh nóng lòng bước tới hỏi có chỗ nào khả nghi không mã lương lắc đầu nói không có gì l ă n g bạch cũng bước lại nói d i ệ p thiếu hiệp bất tất phải bảo họ lặn xuống nước kiểm tra tại sao nếu kẻ này muốn đục thuyền thì khi toàn bộ chúng ta lên bờ hắn đã ra tay l ă n g bạch cu nương thật là thông minh đ a tạ d i ệ p thiếu hiệp tán dương lăng bạch được dịp trường thanh tán dương nên cảm thấy vô cùng q u a n h ỷ do vậy mà nàng mất đi tự nhiên không thể nói hết câu ngọc thúy bước đến nói dịp huynh ta thấy không cần phải quá quan tâm đến việc này nữa dịp trường thanh lắc đầu nói không được nhị vị cô nương đã mất đồ đạc người của âm dương bảo lại bị đả thương chuyện này chàng buông tiến g thở dài rồi nói tiếp không giấu gì nhị vị cô nương lương thực để tại liều cỏ cũng bị đánh cắp rồi chuyện này không điều tra rõ ràng thì tại hạ yên tâm thế nào được ngọc thúy kinh ngạc nói lương thực ở liều cỏ cũng bị đánh cắp rồi sao đúng vậy có khi nào chúng ta gặp phải giả nhân không không thể người của tệ bảo đã kiểm tra toàn bộ tiểu tích sơn từ trước đến nay không hề có cư dân sinh sống chính vì không có người nên mới có giả nhân d i ệ p thiếu hiệp cho dù là giả thú đi chăng nữa thì chắc chắn ngoài chúng ta ra trên tiểu tích sơn này không có một người nào sống không sai như vậy để thực hiện kế hoạch đêm nay điều quan trọng là hiện tại chúng ta phải tìm cho ra nhân vật đó còn phải nói nữa vấn đề là tìm thế nào và tìm ở đâu ngọc thúy trầm ngâm một lát rồi nói dịp thiếu hiệp ta cảm thấy hình như kẻ này không cố ý phá chúng ta mã lương liền nói hắn trộm y phục và trang sức của quý cô nương lại đã thương đệ tử âm dương bảo như thế sao lại nói là không cố ý ngọc thúy t h ẳ n g nhiên nói mã h u ỳ n h chưa nghĩ kỹ đó thôi nếu kẻ này có giả tâm thì hai đệ tử của âm dương bảo e rằng không chỉ bị chế phục huyệt đạo hơn nữa khi hắn lên thuyền trộm vật dụng thì có thể thừa cơ ra tay ám toán tỉ mụi chúng ta và hạ huynh dễ dàng mã lương ngớ người ra một lúc rồi nói cô nương phân tích thật là t r í lý tại hạ không nghĩ đến điều này diệp trường thanh buông tiến g thở dậy rồi nói đột nhiên có cao thủ xuất hiện ở tiểu tích sơn thế này thật ra là ngoài tiên liệu của chúng ta ngọc thúy nói diệp huynh đã nghĩ ra cách gì để truy tìm chưa diệp trường thanh nói cô nương có cao kiến gì chăng ngọc t h ú y nói cao kiến thì không dám nhưng ta có nghĩ qua người này có võ công cao cường như vậy thì nơi hắn ẩn thân tức là một nơi người bình thường không thể nào lai vãn đến được lúc này đinh phong quay trở lại thuyền q u a diệp trường thanh liền hỏi người có phát hiện động tịnh gì không đinh thông nói không có sự cố gì khác tuy thuyền của đối phương vẫn chưa bỏ đi diệp trường thanh nói xem ra bọn chúng đợi sáng mai mới tiến hành công kích ngừng một lát chàng nói tiếp đi chúng ta lên đỉnh núi xem thử mã lương dặn dò hạ sát ở lại canh giữ thuyền rồi cùng đinh phong ngọc lan s ô n g m u i theo diệp trường thanh đi về phía đỉnh núi cao nhất tại tiểu tích sơn trên đỉnh núi cao đã được bọn đệ tử của âm dương bảo sang phẳng một khoảng t r ừ n g hơn một trượng vuông diệp trường thanh sau một lúc quan sát rồi quay sang đinh phong nói ngươi buộc dây vào phiến đá rồi thả xuống đích thân ta xuống đó kiểm tra đinh phong mã lương đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc rồi đồng thanh nói chuyện này nên để cho bọn thuộc hạ thực hiện là được rồi kiếm sứ không nên mạo hiểm diệp trường thanh nói nếu như đối phương thật sự ẩn thân trong v á c núi thì liệu các ngươi có phải là đối thủ không màu b u ô n g dây xuống đi lan bạch nói đinh q u ỳ n h thả thêm một giây tiểu mụi cũng muốn xuống đó xem thử đinh phong liền nói cô nương không đùa đó chứ nguy hiểm lắm đó lan bạch nói đinh q u ỳ n h bất tất phải lo lắng lan bạch này tự biết ứng phó diệp trường thanh nói lan bạch cô nương bất tất phải mạo hiểm ngọc thúy nói ta cũng muốn đi dù sao thì tỉ mụi chúng ta cũng không sống được quá năm ngày có nguy hiểm thì cũng chẳng qua chỉ là chết sớm năm ngày mà thôi sợ cái gì chứ thấy không thể khuyên can được ngọc lan s ô n g m ũ i diệp trường thanh đành ra hiệu cho đinh phong buông xuống thêm hai sợi dây nữa thế là cả ba đồng loạt bám vào dây từ từ hạ xuống theo d á c h núi khi xuống hết đoạn dây chừng ba mươi trượng thì cả ba đều bám vào vách đá nghỉ chân và quan sát nhưng không phát hiện được gì trước đó diệp trường thanh đã thủ sẵn một đoạn dây nên chàng nối tiếp vào đầu dây kia để tiếp tục hạ xuống ngọc lan x o n g muội sau một lúc quan sát rồi đành lên lại đỉnh núi diệp trường thanh vừa từ từ hạ xuống vừa quan sát cẩn thận trên d á c h núi khi xuống được chừng bốn mươi trượng thì bỗng nhiên chàng phát hiện thấy một khe núi khả nghi diệp trường thanh liền tiếp cận chàng dùng tay vạch đám cỏ lao thì bên trong có một khoảng trống chàng thầm hỏi không lẽ là một thạch động ý nghĩ vừa thoáng qua chàng liền nhìn kỹ vào bên trong thì quả nhiên là một thạch động rộng chừng ba thước tuy nhiên chàng nhìn sâu vào trong thì càng thấy rộng đang lúc chàng chưa ngớt kinh ngạc thì cảm thấy một làn gió lạnh từ trong thạch động thổi ra như vậy rõ ràng thạch động này còn có một cửa khác nếu không thì làm sao gió từ trong thổi ra được diệp trường thanh lập tức thu dây lên đỉnh núi lòng của chàng vừa khấp khởi mừng nhưng cũng đầy lo lắng khi chàng vừa an toàn trở lên thì đinh phong và mã lương đều thở phào nhẹ nhõm làng bạch không kịp chờ đợi liền hỏi diệp thiếu hiệp có phát hiện được gì không diệp trường thanh phủi bụi đất ở trên y phục rồi nói tìm thấy một tiểu thạch động tiểu thạch động ư đúng vậy cửa động tuy hẹp nhưng bên trong rất rộng và sâu ngừng một lát diệp trường thanh quay sang mã lương nói người màu chuẩn bị cho ta một cây đuốc mã lương tuân mệnh đi ngay chừng nửa khác sau hắn đã trở lại với cây đuốc trên tay diệp trường thanh cầm lấy cây đuốc rồi lần theo sợi dây thừng xuống lại tiểu thạch động khi xuống đến cửa động chàng liền tháo dây buộc vào mỏm đá rồi lách mình vào cửa động tuy ánh đuốc không chiếu sáng quá ba trường nhưng chàng vẫn cảm thấy thạch động này khá sâu bởi những luồng khí lạnh thổi đến chàng thầm nghĩ không lẽ thạch động này xuyên qua mặt hồ sao tuy nghĩ như thế nhưng sự việc đã đến nước này thì không thể dừng lại được nữa d i ệ p t r ư ờ n g thanh lần theo sườn đã đi vào thạch động đi chừng mười mấy bước thì chàng phát hiện có một tảng đá lớn chắn ngang lối đi nhưng bên cạnh đó còn có một khe hở và vết mòn nhẵn rõ ràng nơi này thường có giả thú hoặc người qua lại cũng vì điều này mà diệp trường thanh khẳng định d á c núi đối diện tất là có cửa ra vào sau khi quan sát kỹ địa thế diệp trường thanh bèn lách mình qua khe đá rồi đi tiếp điều bất ngờ đã xảy ra khi chàng vừa bước vào trong vài bước thì phát hiện nơi đang đứng là một thạch thất dưới ánh sáng của ngọn đuốc chàng thấy một vị cô nương xinh đẹp đang ngồi trên phiến đá toàn thân nàng chỉ có hai mảnh vải như hai chiếc khố quấn sát người tuy nhiên khuôn mặt của nàng rất đôn hậu tóc dài như suối đôi mắt sáng long lanh chỉ đáng tiếc là làn da của nàng hơi thẫm như màu cua đồng nhưng cơ bắp thì trông rất săn chắc có thể nói rằng toàn thân nàng toát lên một vẻ đẹp đầy giả tính khiến cho bất kỳ một nam nhân nào trông thấy cũng phải động tâm d i ệ p trường thanh đứng ngay người nhìn thiếu nữ mà không nói lời nào thiếu nữ thấy vậy thì lên tiếng người nhìn gì vậy d i ệ p trường thanh thấy mình hơi thất t h o á nên d ộ i lên tiếng ơ t à i hạ cảm thấy hơi kỳ quái ngươi đường đột vào nơi ở của người khác rồi lại cảm thấy kỳ quá như thế là thế nào cô nương ý của t à i hạ muốn nói là mỗi ngày cô nương đều như thế này sao thế này là thế nào không lẽ quanh năm suốt tháng cô nương chỉ mặc y phục như thế thôi sao ngươi đã từng thấy cá ở trong nước chưa đương nhiên là thấy rồi cá bơi lội trong nước có quãng gì là xuân hạ thu đông chúng có mặc y phục gì đâu làm sao lại so sánh với cá được chứ ta cũng chẳng khác gì loài cá suốt ngày sống ở dưới nước cho nên chẳng cần gì y phục d i ệ p trường thanh nghe thế thì ngẩn người ra đây quả là một chuyện khó mà tin được người thì làm sao sống suốt ngày ở dưới nước như cá chứ thiếu nữ v á n mái tóc lại rồi nói người biết tại sao ta lại khách khí với người như vậy không d i ệ p trường thanh khẽ lắc đầu thiếu nữ nói tiếp vì vừa rồi ta đã đánh cắp thức ăn và y phục của các ngươi chà có một lần ta vào thị trấn mua vật dụng bọn người ở đó vừa nhìn thấy ta đã cắm đầu bỏ chạy bọn họ còn lớn tiếng kêu gọi ý a ý ới khiến cho ta cũng hoảng hốt vội quay về kể từ đó ta chẳng dám gặp người nào khác nữa bọn họ gọi cô nương là gì ờ có kẻ gọi ta là yêu quái có kẻ gọi ta là mỹ nhân ngư thế sao đối với chuyện này ta suy nghĩ rất lâu ta cảm thấy chẳng có gì khác với bọn họ chẳng qua là bọn họ giống nhau là có mặt y phục mà thôi vì chuyện này mà vừa rồi cô nương đánh cắp y phục của hai vị cô nương kia có phải không đúng vậy y phục của bọn họ rất đẹp nên ta mới lấy đi cô nương thuận tay lấy đồ trang sức của bọn họ đúng không ta chỉ hiếu kỳ lấy xem chơi chứ không cần dùng d i ệ p t r ư ờ n g thanh trầm ngâm một lát rồi hỏi thường ngày cô nương sinh sống như thế nào thiếu nữ đó hỏi lại ý của n g ư ờ i hỏi là ta ăn gì để sống có phải không đúng vậy thái hồ này biết bao thứ hải sản có thể ăn được cô nương đột nhập vào thuyền q u a lấy đi y phục của ngọc lan s ô n g nguội mà bọn họ không hay biết xem ra thân thủ của cô nương thật là cao minh cái gì cao minh ý tây hạ muốn nói là võ công của cô nương thật cao cường thiếu nữ gật gật đầu rồi nói đúng đúng đó lão bà bà cũng nói võ công của ta rất cao cường diệp trường thanh ngạc nhiên hỏi lão bà bà là ai lão bà bà là lão bà bà à là người luôn chăm sóc ta từ trước đến nay như vậy có nghĩa là võ công của cô nương cũng do lão bà bà truyền cho có phải không thiếu nữ gật gật đầu diệp trường thanh hỏi tiếp quý tính mỹ danh của cô nương là gì thiếu nữ trầm ngâm một lúc rồi nói à lão bà bà thường gọi ta là tiểu hà nhi thì ra tiểu hà cô nương người hỏi ta cả nửa ngày mà không cho ta hỏi lại sao cô nương muốn hỏi điều gì nơi này vốn là một tiểu đảo quan vắng các ngươi đến đây làm gì diệp trường thanh thầm nghĩ nghe những lời đối đáp thì xem ra cô ta không hẳn là người không biết gì lại thêm có vị lão bà bà người này nhất định là cao nhân do vậy trong lúc đối đáp ta không nên để thất thố chí ít là cũng đừng để cho họ xem ta là kẻ địch nghĩ đoạn diệp trường thanh nói bọn t à i hạ cũng vì bị người khác bức hiếp nên bất đắc dĩ mới đến nơi này những chiếc thuyền bên ngoài đảo có phải là bọn người truy bức các ngươi không đúng vậy bọn họ vừa đông vừa có võ công cao cường thế à hiện tại nhờ bóng đêm và sương mù nên bọn chúng chưa hành động nhưng e rằng sáng mai bọn chúng sẽ tập kích lên đảo tiểu hà nghe đoạn thì trở nên trầm ngâm ra chiều suy nghĩ mà không nói gì d i ệ p trường thanh nói tiếp cô nương bọn tại hạ dù có tử chiến ở nơi này cũng là do tự c h ú ố t quả vào thân nhưng nếu để cho bọn chúng phát hiện và làm kinh động cô nương và lão bà bà thì quả thật tại hạ chẳng yên tâm chút nào tiểu hà quét mục quan như điện nhìn xung quanh rồi chậm rãi nói người đợi một lát ta đi hỏi lão bà bà thử lời vừa dứt thì nàng đã tung mình phóng đi thoáng cái đã mất hút bóng dáng d i ệ p t r ư ờ n g thanh thất kinh thầm nghĩ quả nhiên là thân phát bất phạm tiểu hà đi cũng nhanh mà đến cũng nhanh trong chớp mắt nàng đã trở lại nàng nhìn diệp trường thanh mỉm cười rồi nói lão bà bà bảo ta hỏi tên họ của ngươi diệp trường thanh nói tại hạ là diệp trường thanh chàng chưa dứt lời thì tiểu hà đã biến đi đâu mất tiêu thân pháp của nàng quá thực l ự c đã đạt đến cảnh giới thượng thừa nhanh chẳng khác gì gió thổi diệp trường thanh chưa kịp xoay chuyển ý nghĩ thì tiểu hà đã trở lại nàng nói bà bà nói là bà ta không biết ngươi ngươi là người tốt hay người xấu tại hạ là kẻ hậu sinh nên đương nhiên lão bà bà không thể biết được bà bà không biết đã đành nhưng ngươi phải tự biết mình là người xấu hay người tốt chứ xin cô nương nói với lão bà bà rằng tại hạ là người hành sự bất câu nệ lễ nghi trong lòng luôn chứa đựng nhật nguyệt thế à hành sự bất câu nệ lễ nghĩa lòng luôn chứa đựng nhật nguyệt như vậy rốt cuộc là người tốt hay người xấu cùng đường cứ chuyển lời như vậy tại hạ nghĩ lão bà sẽ hiểu tiểu hà gật đầu rồi biến vào trong nửa khắc sau nàng lại quay trở ra và chậm rãi nói bà bà nói là ngươi có thể ra khỏi đây chớt có hy vọng điều gì bà bà sẽ lượng tình mà hành xử d i ệ p trường thanh trầm ngâm một lát rồi nói tại hạ xin cáo biệt vị tiểu hà nói bà bà còn bảo ta nói với ngươi là chớ nên tiết lộ chuyện chúng ta gặp nhau diệp trường thanh nói được tại hạ sẽ giữ kín chuyện này lời vừa d ứ t thì chàng lập tức q u a y gót ra khỏi thạch động theo đường dây trở lại đỉnh núi ngọc lan s ô n g muội đinh phong mã lương đã chờ sẵn ở bên trên sau khi tháo dây ra khỏi người diệp trường thanh nhìn đinh phong và hỏi tình hình có gì thay đổi không đinh phong nói hai chiếc thuyền nhỏ thất lạc của chúng ta đã cập được vào đảo bốn đệ tử ở trên thuyền đều bình yên vô sự tốt còn bao nhiêu nhân thủ bị thất tung thất tung ba người nhưng có thêm hạ sát nên thực lực của chúng ta không bị ảnh hưởng hãy truyền lệnh cho tất cả đệ tử nghỉ ngơi ngày mai sẽ hành sự kiếm sứ là người chủ trì đại cuộc nhân lúc trời chưa sáng cũng nên nghỉ ngơi một lát mã lương s e n vào vừa rồi thuộc hạ phát hiện trên đảo có một số thanh trúc nên cho người chế tạo cung tên và b ẫ y đá đơn giản phòng khi cấp thiết có thể sử dụng ít ra thì cũng cầm chân được sức tiến công của đối phương d i ệ p t r ư ờ n g thanh gật đầu nói tốt lắm ta tin vào bảo chủ sẽ có kế hoạch tiếp ứng nhưng quan trọng nhất vẫn là thực lực của chúng ta tất cả phải chuẩn bị cho mọi trận tử chiến mã lương nói kiếm sứ cứ an tâm bọn thuộc hạ đều quyết tâm tử chiến thế địch tuy mạnh nhưng cũng không thể làm cho mọi người úy kỵ quả thật sương mù ở trên thái hồ đã giúp cho bọn diệp trường thanh có thời gian tốt để chuẩn bị đối địch mãi đến sáng ngày hôm sau khi mặt trời lên cỡ ba sào thì sương mù mới dần dần tan đi lúc này dưới ánh sáng của mặt trời cảnh sắc của thái hồ càng hiện rõ ràng hơn diệp trường thanh cùng ngọc lan s ô n g m ũ i và đinh phong mã lương hạ sát đứng trên đỉnh núi quan sát hai chiếc thuyền lớn và hàng trăm chiếc thuyền nhỏ đang d â y quanh ở ngoài giữa chỗ rồi hai chiếc thuyền lớn này cũng còn cách tiểu tích sơn ngoài trăm trượng nhưng vẫn thấy rõ hai lá cờ hiệu của cuồng lông phi ưng phất phới bay trong gió sớm hàng trăm chiếc thuyền nhỏ xếp thành hình cánh quạt như d â y lấy tiểu tích sơn trong số đó có mười mấy chiếc đã bắt đầu chèo về phía tiểu tích sơn này đinh phong đến bên cạnh diệp trường thanh khẽ nói kiếm sứ cuồng long và phi ưng là những nhân vật rất khó đối phó chúng ta cho bọn cung thủ tập trận mai phục hay là đợi hai nhân vật này lên bờ rồi mới tùy cơ ứng biến diệp trường thanh nói người nghĩ cuồng long phi ưng là hạng người nào mà dùng tên để đối phó vậy mã lương nói tại hạ đã sớm nghĩ đến điều này nên trà trộn vào bọn cung thủ là những cao thủ về ám khí trong đám loạn tiễn thì khó có thể phân biệt đâu là tên đâu là ám khí do vậy chỉ cần đã thương được hai nhân vật này thì có thể chống chế được đại cuộc diệp trường thanh nói tốt nhất là bảo bọn họ mai phục thật kỹ thời gian sẽ có lợi cho chúng ta nếu vừa khai cuộc mà hỗn chiến thì e rằng đội quân mai phục kia cũng chẳng có tác dụng gì đinh phong hỏi như vậy kế hoạch của kiếm sứ như thế nào tốt nhất là do ta xuất diện để khiêu chiến cùng hai nhân vật kia cuồng long phi ưng là hai nhân vật nổi danh trên giang hồ mỗi nhân vật đều có tuyệt kỷ võ công của mình kế hoạch của kiếm sứ e rằng rất mạo hiểm nếu ta không nhận thấy sự nguy hiểm thì làm sao khích lại quyết tâm chiến đấu của các huynh đệ đinh phong đưa đôi mắt nhìn mã lương và hạ sát hắn định nói điều gì nhưng lại thôi lúc này mười mấy chiếc thuyền nhỏ đã gần cập vào bờ mỗi chiếc thuyền đều có ba nhân vật một chèo thuyền còn hai người kia thì nai nịch gọn gàng với binh đao thủ sẵn ở trong tay khi bọn này còn cách bờ năm trượng thì dừng lại bên trên bờ tuy bọn mai phục được bố trí rất cẩn mật nhưng do vội vàng nên vẫn thấy được dấu tích kỳ thực đây cũng là ý đồ của đinh phong hắn muốn cho đối phương nhìn thấy sự khả nghi ít ra cũng vì vậy mà chúng có chút kiên dè quả đúng như vậy điều đó đã phát sinh tác dụng những chiếc thuyền nhỏ của đối phương không s ô n g thẳng vào bờ mà phải dừng lại bên ngoài lúc này diệp trường thanh cất bước đi về phía trước chàng vừa di động thì bọn ngọc lan s ô n g m g ộ i đinh phong mã lương hạ sát đều rầm rập bước theo khi diệp trường thanh xuống đến bờ hồ thì hai chiếc thuyền lớn có treo cờ hiệu cuồng long phi ưng cũng đã tiếp cận bến nước khoảng cách giữa đôi bên lúc này chỉ còn chừng ba trượng diệp trường thanh quay sang đinh phong nói ngươi bước ra mời cuồng long hoặc phi ưng xuống thuyền đối thoại đinh phong liền bước lên trước hai bước cung thủ hành lễ rồi cao giọng nói âm dương bảo diệp kiếm sứ xin mời thủ lĩnh quý phương ra nói chuyện trên mỗi chiếc thuyền lớn đều có một đại hán trung niên m ặ t trường bào bước ra đại hán dưới cờ cuồng long lên tiếng trước ngươi là diệp kiếm sứ à? đinh phong nói thì ra là thường tổng quản xin hỏi chủ nhân của ngươi có trên thuyền không thường tổng quản nói có đang ở trên thuyền này thế thì tốt dịp kiếm sứ của bản bảo mời chủ nhân của ngươi ra nói chuyện chỉ là chức kiếm sứ cỏn con thì lấy tư cách gì nói chuyện với tệ chủ nhân thật là xuất khẩu c ù n g ngôn không chỉ là c ù n g ngôn mà còn c ù n g tri tận s á t trước giờ ngọ hôm nay các ngươi sẽ tắm máu tại thái hồ đinh phong ngửa mặt cười ha hả rồi nói liệu c ù n long bảo chủ của các ngươi có đủ sức hay không đại hán ở trên thuyền phi ưng lạnh lùng nói các hạ chớ quên là còn có nhân thủ của phi ưng ở đây thượng tổng quản quay sang nói với đại hán trên thuyền phi ưng đối phó với một tên kiếm sứ cỏn con trong âm dương bảo không cần người của phi ưng ra tay chỉ bằng nhân thủ của cuồng long cũng đủ sức đối phó rồi đại hán d ư ớ i cờ phi ưng nói ý của thường huynh là không cần người của phi ưng nhúng tay vào có phải không thường tổng quản nói ý của tệ chủ nhân là nếu chuyện cuồng long và phi ưng liên thủ đối phó với tên kiếm sứ cõn con kia lan truyền ra giang hồ thì e rằng thiên hạ sẽ chê cười khúc tổng quản chớ hiểu lầm ý tốt khúc tổng quản lạnh lùng nói được bọn ta sẽ không xuất thủ hy vọng là cuồng long sẽ không bại trận điều này khúc tổng quản cứ yên tâm nếu cuồng long bảo không đối phó nổi với một tên kiếm sứ trồng âu dương bảo thì chẳng phải là chuyện nực cười trong giang hồ sao khúc mổ hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra nói đoạn khúc tổng quản liền bước vào khoang thuyền chiếc thuyền phi ưng lập tức thối lùi khi cấp bờ chừng bốn năm mươi trượng thì neo lại vừa rồi môn hạ của cuồng long xuất ngôn tự đại ngông cuồng khiến cho môn hạ của phi ưng không khỏi s i n h tức khí chuyện này quả là có lợi cho diệp trường thanh bởi lẽ đối phó với một cuồng lông dù sao cũng dễ dàng hơn đối phó với cả hai lúc này thường tổng quản cười lên một tiếng rồi quét m ộ t quang sang đinh phong nói ngươi không phải h ộ i diệp nên tất nhiên không phải là kiếm sứ mau gọi h ộ i diệp ra nói chuyện đi diệp trường thanh lớn tiếng nói diệp mổ ở đây thường tổng quản lạnh lùng nói tệ chủ nhân có một câu muốn truyền cáo đến các hạ câu gì cứ nói trước lúc song phương động thủ ngươi còn có sự lựa chọn ngươi hãy nói thử xem nếu như vị buôn vũ khí thì tệ chủ nhân sẽ mở lượng hải hà cho các vị một con đường sống hảo ý của thường tổng quản tại hạ s i n tâm lĩnh nhưng âm dương bảo chỉ có anh hùng tử chiến chớ không có hạng thất phu tham sinh quý tử xin bẩm cáo với quý chủ nhân d ị p mổ dù bất tài cũng muốn cùng quý chủ nhân s i n h tử một phen bằng vào các hạ mà cũng muốn khiêu chiến với tể chủ nhân sao lan bạch không kiên nhẫn được nữa nên cao giọng nói thất kiếm truy hồn danh trấn giang hồ bọn cuồng long các ngươi không đuôi không điếc lẽ nào chưa từng nghe q u a thượng tổng quản nói ngươi là ngọc thúy hay lan bạch đây lan bạch nổ khí quát lớn ta là lan bạch như thế thì sao nào thường tổng quản lạnh lùng nói tỉ mụi hai ngươi chết chắc rồi lời vừa dứt thì đột nhiên hắn quai người đi vào trong khoang thuyền một lát sau có một trung niên mặc hát y bước ra người này mặc vuông tai to giữa trường bào màu đen có thêu một con bạch long uốn lượn hát y nhân và thường tổng quản bước thẳng ra mũi thuyền sau khi nhìn qua tình thế một vòng hát y nhân bỗng nhiên tung người lên không chừng hai t r ư ở n g thân thể bay là là rồi hạ xuống nhẹ nhàng cách dịp trường thanh chừng bảy tám bước thường tổng quản thấy vậy cũng lập tức phi thân lên bờ do công lực không bằng nên hắn đáp xuống cách sau hát y nhân đến gần bốn năm thước tiếp theo là hai đại hán mặc thanh y nai nịch gọn gàng cũng phi thân lên bờ hai người này vừa chạm đất thì lập tức phân làm hai đứng thủ cạnh hát y nhân hát y nhân nhìn qua bọn diệp trường thanh rồi khai khẩu nói ngươi là thất kiếm truy hồn diệp trường thanh diệp trường thanh thản nhiên đáp chính là tại hạ các hạ là cuồng long bảo chủ không sai cuồng long chương triệu là tại hạ đây nghe danh đã lâu hôm nay mới hạnh ngộ nghe nói mấy năm gần đây ngươi khá có tên tuổi trên giang hồ tại sao lại gia nhập âm dương bảo mỗi người đều tự có chí hướng riêng các hạ bất tất phải hỏi lý do hôm nay diệp mổ và các hạ đã là đối thủ của nhau thì e rằng khó tránh khỏi chuyện động thủ đúng vậy đã là đối địch thì hà tất phải nói chuyện đạo lý làm gì đại danh cuồng long hoài trấn giang hồ đã lâu nhưng xem ra còn có hòa khí hơn thường tổng quản nhiều điều đó còn tùy thuộc vào đối tượng dù sao diệp trường thanh cũng là một nhân vật hữu danh nên t à i hạ không thể không khiêm nhượng các hạ định động thủ như thế nào đây chúng ta giao đấu trong vòng trăm chiêu để phân thắng bại được chăng cũng được có hạn chế điều gì không không mỗi bên có thể tận xuất sở trường quyền t r ư ở n g hai binh đao tùy ý c u n g long chương triệu cười ha hả rồi nói thế còn ám khí thì sao ngọc thúy xen vào nhị vị đều là nhân vật hữu danh tốt hơn hết là nên dùng võ công tỉ thí hà tất phải dùng đến ám khí nguyên cuồng long chương triệu có một tuyệt chiêu hỗn hợp cả binh khí và ám khí là thiên long đẩu giáp nghe nói người trên giang hồ không mấy ai biết được bởi vì những kẻ biết qua tuyệt chiêu thiên long đẩu giáp này thì đều xuống hoàn thuyền cả rồi tuy nhiên ngọc thúy biết được điều này nên nàng mới đề xuất việc hạn chế sử dụng ám khí không ngờ diệp trường thanh không hiểu ý nên b u ộ c miệng nói đã không hạn chế thì ngay cả ám khí cũng không ngoại lệ ngọc thúy liền kêu lên diệp thiếu hiệp người chương triệu cười ha hả rồi nói ha ha ha kha lắm quả nhiên không hổ danh là thất kiếm truy hồ nào xuất kiếm đi lúc này thường tổng quản đột nhiên bước lên trước và nói bảo chủ đối phó với hạng hậu bối này không cần bảo chủ phải ra tay tại hạ có thể lo liệu được t r ư ơ n g triệu vốn nghe danh thất kiếm truy hồn nhưng dù sao lão nổi danh đã lâu người trên giang hồ không ai là không biết do vậy để cho thường tổng quản xuất thủ trước cũng tốt vì thế lão lui lại một bước và nói thất kiếm truy hồn không phải là hữu danh vô thực người khá cẩn thận đó thường tổng quản nói thuộc hạ tự biết rồi nói đoạn hắn bước lên phía trước hai bước rồi tuốt binh khí ra cầm tay phía đ ê n này mã lương cũng bước lên lớn tiếng nói họ thương kia với thân phận của ngươi mà đủ tư cách động thủ với kiếm sức của chúng ta sao thật là nực cười tại hạ cũng có thể bồi tiếp ngươi mấy chiêu vậy bỗng nhiên hạ s á t bước lên trước mã lương già lạnh lùng nói nhường trận này cho tại hạ vừa nói hạ s á t vừa rút thanh thiết n g h i ễ n đao đánh soạt một tiếng rồi nói tiếp thường tổng q u á n ngươi xuất thủ trước hay là cần ta nhường cho ba chiêu thượng tổng quản lạnh lùng nói tại sao ta phải cần ngươi nhường ba c h i ế u lời vừa dứt hữu thủ đã d ù n g lên một đạo hàng quan sáng quắc đâm thẳng về phía hạ sát rõ ràng vừa rồi hắn không có cầm vật gì trong tay thế mà vừa tung lên thì đã thấy hàng quan của binh khí đó là một thứ binh khí rất mỏng bề ngang chỉ bằng hai ngón tay nó có tên gọi là tụ trung đao lúc không dùng có thể giấu vào trong tay áo khi cần thiết có thể xuất ra bất cứ lúc nào tuy nhiên loại binh khí này rất khó thi triển bởi nó vừa mỏng vừa nhuyễn do vậy kẻ sử dụng nếu không có nội công thì không thể tùy tâm sử dụng nhưng hiện tại thượng tổng quản đã khai triển trung đao rất linh hoạt điều này chứng tỏ nội công của hắn không phải tầm thường chỉ trong chớp mắt hắn đã cong ra mấy đao năm đau này hình thế rất là bất đồng như rất là thư thả có lúc lại cuồn cuộn như sóng triều hạ sát tuy là nhân vật lão luyện giang hồ nhưng trước thế công phủ đầu của đối phương cũng phải vất vả chống đỡ sau khi thường tổng quản xuất chiêu thứ tám thì hạ sát mới có cơ hội phản chiêu một đường đau sáng q u ắ t tuốt ra nhưng đây là tuyệt chiêu nên đau vừa xuất thì máu tươi đã thấy xuất hiện thì ra d à i trái của thượng tổng quản đã rách một đường chạy dài xuống đến ngực hạ sát liền thu đao mỉm cười q u a y bước ngay lúc đó thượng tổng quản bất ngờ búng lưỡi đao ra đúng ngay giữa lưng của hạ sát chiêu đánh lén này khá là bất ngờ nên hạ sát hoàn toàn không kịp phản ứng cũng may diệp trường thanh đã nhanh chóng xuất kiếm rồi đỡ p h á t vào lưỡi đao lưỡi đao bị đánh bạc sang một bên lúc này hạ sát mới quay đầu lại nhìn thần sát của hắn bất giác tái nhợt và vô cùng hổ thẹn n ổ khí dâng trào hạ sát thuận tai quét ra một đau khiến cho thượng tổng quản chưa kịp thối lùi đã ngã lăn ra đất bất động trước cái chết của thượng tổng quản cuồng long chương triệu chẳng tỏ ra xúc động một chút nào lão lạnh lùng nhìn diệp trường thanh rồi chậm rãi bước tới nói diệp trường thanh lẽ ra n g ư ờ i không nên xuất kiếm mới phải diệp trừng thanh mỉm cười nói tại sao t r ư ơ n g triệu nói bọn chúng vốn trông thấy lưỡng bại câu thương nhưng n g ư ờ i xuất kiếm cứu người của mình khiến cho ta mất trắng một tổng quản người của tại hạ đã cho hắn một cơ hội tấn công đến tám chiêu thế nhưng hắn có hạ thủ được đâu hắn tên là gì hạ sát t r ư ơ n g triệu đột nhiên vung tay lên và nói n g ư ờ i phải đền mạng choan một tiếng g i a n g lên đao quan của chương triệu đã xuất thì trường kiếm của diệp trường thanh cũng đã n g ă n lại hạ sát vốn là sát thủ thành danh trên giang hồ thế mà hắn không kịp nhìn thấy khoái đao và khoái kiếm như thế đủ thấy bản lĩnh xuất thủ của diệp trường thanh và cuồng long chương triệu đạt đến trình độ nào rồi lúc này cuồng long chương triệu quét thần q u a n nhìn c h ầ m chặp vào liễu trường thanh và nói xem ra n g ư ờ i cũng có thể giao thủ với ta đó diệp trường thanh nói tại hạ sẽ dùng toàn lực bồi tiếp chương triệu nói người quá khiêm nhượng rồi lời vừa dứt thì lão đã tung người lên đại đ à o trong t a y liền d ạ c h một đường từ trên xuống thế đ à o vô cùng thần tốc quân hùng chỉ nhìn thấy một đường đao quang mà không thể nào nhận ra có bao nhiêu chiêu thức ở trong đó c u n g long đao pháp quả nhiên là danh bất hư truyền trước thế đ à o d ạ n g hiểm như vậy diệp trường thanh buộc phải thối lùi một bước đồng thời trường kiếm dung lên tạo thành một bức màn kiếm bao trùm ở trên đầu trong chớp mắt tiếng binh khí g i a o nhau phát ra những âm thanh chói tai liên tu bất tận thời gian chừng cạn c h á n trà thì đao k h o a n và kiếm khí đều thu lại song phương lại trở về vị trí đối lập như cũ chương triệu cười ha hả rồi nói <cười> hảo kiếm pháp diệp trường thanh nói đào pháp của các hạ cũng bất phàm t r ư ơ n g triệu nói ngươi được xưng tụng là thất kiếm t r u y hồn xem ra bãi chiêu kiếm pháp đó chắc là vô cùng nguy hiểm ha t à i hạ đã giết không ít người nhưng từ trước đến giờ chưa hề sử dụng hết bãi chiêu không biết bãi chiêu kiếm của n g ư ờ i có đủ sức biến cuồng long ta thành quỷ được không cứ thử xem t à i hạ sẽ xuất tận lực diệp trường thanh nếu bãi chiêu kiếm của ngươi không giết được ta thì sao phải chăng các hạ muốn đưa ta ra điều kiện vừa rồi ngươi xuất kiếm cứu được hạ sát nhưng lại khiến cho ta mất đi một tổng quản tuy thường tổng quản theo ta đã lâu song mấy năm gần đây hắn luôn phạm sai lầm theo ta nếu cuồng long bảo có được một tổng quản như ngươi thì ha ha ha thật là cuồng ngôn loạn ngữ nếu tại hại gia nhập cuồng long bảo thì e rằng thiên hạ không phân biệt đâu là bảo chủ đâu là tổng quản được xuất kiếm đi nếu ngươi giết được chương triệu này thì ngươi có thể làm bảo chủ cuồng long bảo nếu không may mà ngươi thất bại thì chỉ đáng làm tổng quản thôi d i ệ p trường thanh t h ầ m nghĩ cuồng long chương triệu tuy có hơi ngông cuồng một chút nhưng vẫn chưa mất hết bản lãnh nam nhi đại t r ư ở n g phu nếu ta thuyết phục được hắn thì có thể có được một trợ thủ đắc lực nghĩ đoạn chàng nói được nếu diệp mổ bại trận mà còn giữ được tính mạng xin nhận nhiệm vụ tổng quản của cuồng long bảo nhưng nếu diệp mổ may mắn thắng được một hay nửa chiêu thì sao trương triệu t h ẳ n g nhiên nói nếu ngươi thắng được tại hạ thì tại hạ xin nhường ngôi ngôi vị cuồng long bảo chủ cho ngươi điều đó không cần nếu tại hạ thắng thì chỉ mong các hạ nghe lệnh của tại hạ hai lần là được được ta đồng ý đại t r ư ở n g phu nhất ngôn cửu đỉnh chứ không sai nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nang tri u tốt lắm các hạ hãy cẩn thận lời vừa dứt thì diệp trường thanh xuất chiêu tri hồn nhất thức công tới nhất thời kiếm quan l ắ p láng o như sao sẹt nhắm vào bãi đại quyệt trên người của chương triệu đây chính là nhất kiếm thất t ì n h một chiêu đánh vào bãi phương vị khác nhau chương triệu quát lên một tiếng rồi huy động đại đao thoáng chốc đã thấy hàng quan dày đặc như mưa che kín h toàn thân choan g một tiếng g i a n g lên cuồng lông chương triệu đã quá giải được chiêu thứ nhất lúc này diệp trường thanh liền thu trường kiếm lại chàng cố ý đợi cho chương triệu phản công thế nhưng chương triệu cũng hoành đao ngang ngực phòng thủ mà không phản kích bậc cao thủ võ lâm vừa xuất chiêu là đã biết ngay sự lợi hại của nhau một đường kiếm vừa rồi của diệp trường thanh cũng đủ cho chương triệu thấy được sự lợi hại của thất kiếm truy hồ lão thừa biết khoái kiếm của diệp trường thanh tuyệt đối không dưới khoái đao của mình g i ả lại thất kiếm truy hồn là tuyệt học trong kiếm pháp do vậy chương triệu đã thấy khí thế bất phàm từ chiêu thứ nhất tuy tấn công là cách tốt nhất để phòng thủ nhưng chương triệu đã biết sự lợi hại của thất kiếm tri hồn nên lão chủ trương đợi tiếp sông bãi chiêu rồi mới phản công diệp trường thanh thấy đối phương không phản kết thì đã biết ý nên lập tức xuất chiêu thứ hai là nhất lưng minh nguyệt chiếu u hồn lần này kiếm quan hợp thành một vòng tròn to lớn cong thẳng vào người của chương triệu trường kiếm trong tay của diệp trường thanh đã mất đi hình thể ban đầu hiện tại chỉ còn thấy một dòng kiếm quan dày đặc mà thôi chương triệu vận toàn lực xuất liên tiếp mười tám đao mười tám đường đao này đã tạo thành một dừng đao quan ngăn chặn thế kiếm của dịp trường thanh tuy nhiên trong chớp mắt thì chiêu thứ ba của thất kiếm tri hồn là xứ xứ vô gia xứ xứ gia đã được xuất ra kiếm quan lay động hóa thành những điểm hàng tinh với phương vị bất định công vào tứ phương bát hướng bình sinh c u ồ n long chương triệu đã trải qua trăm trận trên giang hồ thế nhưng từ trước đến nay lão chưa hề thấy qua lỗi kiếm pháp thế này bao giờ đơn đau trong tay của lão trong chớp mắt đã biến thành hai mươi tám chiêu thức nhưng vẫn không ngăn cản hết thế kiếm hung hiểm của dịp trưởng thanh rét rét hai tiếng vừa vang lên thì đã thấy ống tay áo và đầu vai phải của chương triệu đã bị kiếm khí bắn trúng thừa lúc đối phương còn đang bàng hoàng v i ệ p trường thanh quát lên một tiếng rồi xuất chiêu thứ tư thứ năm bóng hàng quan g như điện chớp kiếm phòng di vút như dông bảo kiếm thế như di sơn đảo hải cuồng long chương triệu cũng quát lớn một tiếng rồi xuất đ a u một cách cuồng loạn lão cảm thấy tứ phương bác hướng đều bị hàng quan g công kích do vậy lão đành liều mạng chống đỡ mà thôi đ à o pháp của chương triệu quả nhiên là đạt đến trình độ thâm hậu nên cuối cùng lão cũng quá giải được hai chiêu thứ tư và thứ năm của diệp trường thanh diệp trường thanh g i ậ n một hơi chân khí rồi nói hy vọng các hạ có thể quá giải được chiêu thứ sáu này bọn đinh phong mã lương và ngọc lan s ô n g m u i đứng ở bên ngoài quan chiến xem như đã được đại khai nhãn giới đinh phong nói thất kiếm tri hồn nhưng cuồng long đã quá giải được năm chiêu rồi mã lương nói tuy hắn quá giải được năm chiêu nhưng mỗi chiêu đều khiến cho hắn bấn loạn chân tay hai chiêu tối hậu nhất định phải là tuyệt chiêu trong kiếm pháp e rằng cuồng long khó tránh được hai chiêu này đinh phong nói cũng hy vọng là như vậy hạ sát tiếp lời dù thất kiếm tri u hồn không lấy được mạng của cuồng long nhưng điều đó đâu có nghĩa là kiếm sứ không còn khả năng tái chiến tại hạ thấy kiếm pháp của kiếm sứ luôn giữ được thế chuẩn xác lúc này diệp trường thanh đã xuất chiêu thứ sáu là điểm điểm quỷ quả chiếu nhân lai khi diệp trường thanh vừa phát chiêu thì cuồng long trương t r i ệ u đã múa đơn đau như phi vũ như lông xà bao bọc toàn thân hai đại hán mặc thanh y thấy chủ nhân lâm vào t h ế q u ả n g loạn thì lập tức bạc đau kích tới trong đám kiếm quan đao quan kiếm ảnh hỗn loạn đã thấy hai vệt máu tươi bắn ra thì ra hai tên hộ pháp này muốn trợ thủ cho chủ nhân nhưng không ngờ sự manh động của chúng đã trở nên uổng mạng c h i ề u điểm điểm quỷ quả chiếu nhân lai của dịp trường thanh vì đâm trúng hai tên hộ pháp nên chương triệu mới có thể cơ hội d ù n g đao quá giải thế kiếm nếu hai đại hán kia không xuất thủ đúng lúc thì e rằng cuồng long chương triệu ít ra cũng đã bị đả thương rồi lúc này chương triệu cảm thấy lão chỉ miễn cưỡng chống đỡ được năm chiêu còn chiêu thứ sáu trở đi thì hoàn toàn có thể lấy mạng l ã o lão cảm thấy hối hận là mình đã quá cuồng ngạo nếu không từ chối sự liên thủ của phi ưng thì đâu có xảy ra cuộc diện như hiện tại nhưng hối hận thì cũng đã muộn lúc này chỉ còn một biện pháp duy nhất là dùng thế bản lãnh bình sinh tấn công không để cho dịp trường tanh có cơ hội xuất chiêu thứ bảy và cái chết của hai tên hộ pháp chính là cơ hội tốt để cho lão xuất đạo phản công chỉ trong chớp mắt đại đao trong tay cuồng long đã khai triển thế công như điên cuồng từng đao từng đao xuất ra liên miên bất tuyệt đ ẩ y diệp trường thanh vào thế phòng thủ cuồng long chương triệu công một hơi b ả i tám đường đao nhưng diệp trường thanh hoàn toàn quá giải được hết đột nhiên chương triệu đánh ra một đường hư đ a u rồi thối lùi hai bước và nói diệp trường thanh người có muốn thử phi lông thập nhị đao của ta không diệp trường thanh nói được tại hạ cũng muốn biết tuyệt kỷ phi lông đao pháp của các hạ nhưng có điều t r ư ơ n g triệu không chờ cho diệp trường thanh nói hết câu lão tung người lên một cách bất ngờ rồi xuất đao bổ súng phải nói rằng thấy đao này vô cùng bá đạo buộc diệp trường thanh phải múa trường kiếm lên đầu để chống đỡ khi đao kiếm vừa giao nhau thì t r ư ơ n g triệu mượn lực bật người lên trên chừng bãi tám thước rồi đâm bổ xuống với c h i ề u thứ hai thì ra phi lông thập nhị đao là thuật phi thân ở trên không mượn sức của đối phương xoay chuyển trên không rồi bạc đau đánh xuống chính nhờ thế công từ trên xuống nên đau thế càng uy mảnh và hung hiểm diệp trường thanh chống đỡ đến c h i ề u thứ ba thì đã cảm thấy tê tê nơi cổ tay khi t r ư ơ n g triệu xuất c h i ề u thứ tư thì diệp trường thanh không chống đỡ thế đau của đối phương nữa mà lách mình tránh ra ngoài bãi tám thước t r ư ơ n g triệu đánh một đau vào khoảng không nên không còn nơi để mượn lực do vậy lão đành hạ người xuống tuy nhiên khi vừa chạm đất xuống thì lão tức tốc dùng đao tấn công n g à i điều này ngoài tiên liệu của dịp trường thanh nên chớp mắt chàng đã bị dây khốn vào thế vô cùng nguy hiểm đào quang công tới liên tu bất tận dịp trường thanh rơi vào thế hạ phong và không còn cơ hội để phản thủ quanh người của chàng đều có đao quang bao quanh đinh phong thấy dịp trường thanh lâm vào cảnh nguy khốn thì bất giác châu mài nói mã lương chúng ta ra tay thôi mã lương nói được chúng ta phân làm tả hữu công vào hạ sát nói nhiều vị hải khoan đã đinh phong ngạc nhiên hỏi hạ huynh nói vậy là có ý gì hạ sát nói khe khẽ thất kiếm t r u y hồn của kiếm sứ mới dùng đến chiêu thứ sáu còn một chiêu nữa các vị có biết tại sao vẫn chưa thi triển không đinh phong nói đào pháp của cuồng long quá lợi hại nên kiếm sứ không có cơ hội xuất thủ hạ sát lắc đầu nói không phải như vậy vì kiếm sứ không muốn giết cuồng long nên không xử x u ấ t tuyệt c h i ề u thứ bảy đó thôi mã lương xen vào đôi bên quyết đấu lẽ nào kiếm sứ không muốn thủ tán giết được cuồng long chương triệu thì vẫn còn phi ưng nếu cuồng long bị giết thì toàn bộ thủ hạ của hắn sẽ tập trung công kích sau đó chúng ta người ít há có thể đối phó được sao đinh phong quét m ộ t q u a n nhìn ra hiện trường rồi nói xem ra kiếm sứ không chỉ có thất kiếm tri hồn mà trình độ kiếm chiêu cũng rất cao minh thì ra lúc này diệp trường thanh đã dần dần lấy lại thế chủ động tuy chàng vẫn còn bị dây trong vòng đao quang nhưng tình thế không còn nguy khốn như trước đ à o pháp của cuồng long tuy hung hiểm nhưng vẫn không thể nào xông được vào bức tường kiếm khí của chàng hiện tại chưa phân được thắng bại song chương triệu đã mất đi sự tự tin đột nhiên lão quát lên một tiếng rồi mảnh cưỡng liên tiếp ra ba đao thối lùi ra sau ngoài dòng chiến diệp trường thanh thở v à o rồi nói đào pháp của các hạ rất cao minh tại sao lại không đánh tiếp t r ư ơ n g triệu nói chúng ta có tiếp tục đánh nữa cũng khó phân được thắng bại diệp trường thanh nói đánh càng lâu càng hao tổn công lực khi đó giữa chúng ta tất có thể phân được thắng bại t r ư ơ n g triệu cười nhạt rồi nói lãnh giáo kiếm pháp của các hạ khiến ta biết được thất kiếm t r u y hồn không phải là danh bất hư t r u y ề n nhưng muốn giết người ta còn có nhiều cách hạ tất phải khổ chiến như vậy ý của các hạ là cuồng long phi ưng đã liên thủ đến đây cho nên không chỉ mình ta có trách nhiệm giết ngươi thanh danh của các hạ giang khắp giang hồ nếu liên thủ với phi ưng để đối phó với tại hạ các hạ không sợ gió lâm đồng đạo chê cười sao t ù y ta chưa bại nhưng tự biết không dễ giết được ngươi Giá lại càng đánh lâu thì càng bất lợi cho ta nói như thế có nghĩa là các hạ thà chịu tổn hại danh tiếng chứ không chịu quyết chiến s ư n à y ta hành sự chỉ chú trọng vào kết quả mà không hề câu nệ đến hình thức dịp trường thanh không nén được nổ khí xác cơ bỗng trỏi lên trong lòng chàng hoành ngang trường kém rồi lạnh lùng nói thất kiếm tri hồn tại hạ mới sử dụng có sáu chiêu các hạ muốn gọi phi ân đến trợ chiến thì phải tiếp chiêu cuối cùng của tại hạ rồi mới có cơ hội chương triệu cũng lạnh lùng nói tri hồn thất kiếm tuy có lợi hại nhưng chưa chắc đã bại được ta diệp trường thanh cười nhạt rồi nói chương triệu tri hồn thất kiếm có thể xuất thủ phản hồi dù ngươi có tránh được chiêu thứ b ả y cũng khó có thể giữ được tính mạng